Chương 342, chương 342, tiếp sau đó liên tiếp có người đi lên tế đàn, phía này, Diệp Thành Liếc nhìn Long Hồn Bi rồi lại nhìn sang Dương Đình Thiên, sư bá, Long Hồn Bi không dựa vào thực lực và tu vi để phán đoán sao à? Tu vi và thực lực không quan trọng, Dương Đình Thiên khẽ vuốt râu, giải thích, linh hồn của Thái Hư cổ long hết sức dị thường, muốn đạt được độ hoa Hợp cao với nó thì cũng phải xem nhiều nhân tố khác nữa, tu vi chỉ là một phần trong số đó, sao con lại cảm thấy linh hồn của Thái hư cổ long đang trêu đùa chúng ta nhỉ? Diệp Thành xoa. Cầm, đều do con người thôi, ngôn tình sắc, ha hự, khi hai người đang nói chuyện thì một tiếng hô vang lên từ trên tế đàn và nếu quan sát thì đó chính là hùng nhị. Tên này hiên ngang đi lên tế đàn, nhưng khi chuẩn bị đặt tay lên thì hắn chợt hô hào khiến mấy người phía dương đỉnh thiên không khỏi giật mình, nhất định phải hiện 10 phần hòa hợp cho ta. Nếu không ta đập chết mày, hùng nhị không hề để ý tới khuôn mặt của những người khác đang tối sầm cả lại, hắn cũng chẳng hề xấu hổ, chỉ vào long hồn bi mà gào lên, sau một hồi gào thét, tên này mới giơ bàn tay béo múp đặt lên long hồn bi. Diệp Thành và mấy người phía Liễu Dật lần lượt đưa mắt qua nhìn, xem xem tên này có thể đạt được mấy phần, có điều, Hùng Nghị vừa đặt tay lên. Long Hồn Bi thì Long Hồn Bi căn bản không hề phản ứng, vẫn đứng im tại chỗ như thể không có người nào chạm vào mình vậy. Lần này không tính, Hùng Nghị ho hắn, lại lần nữa hô hào đặt bàn. Tay béo múp lên Long Hồn Bi, có điều, 1 giây, 2 giây rồi 3 giây. thậm chí tới mười mấy giây trôi qua, long hồn bi vẫn không hề có phản ứng nào, đúng là gặp ma rồi, sao không nể mặt ta. Chút nào chứ? Hùng Nghị mắng chửi, còn đỉnh thử thêm lần nữa, tên hài hước kia, ngươi có thể xuống được rồi đấy, phía dưới vang lên giọng nói của tư đồ nam, cút cho ta, xuống đi thôi. Thấy Hùng Nghị vẫn còn chần chừ, Dương Đình Thiên trầm giọng lên tiếng, Ông ta không có thời gian xem tên béo này lãng phí thời giờ của mình, cũng không thể trách con mà, trưởng giao đã có. Lời, Hùng Nghị đương nhiên không dám làm trái, hắn nhảy xuống khỏi tế đàn, đến một phần hòa hợp cũng không hiện lên, đúng là bẽ mặt không biết chui vào đâu, đợi tới khi đứng vào đội hình. Tư. Đồ Nam, Vân và Hoắc đằng mới thở dài nhìn Hùng Nghị, tên mập kia, ngươi ra vẻ cũng được đấy. cho ngươi 10 điểm, cút, tiếp theo là hàng trăm đệ tử lên tế đàn, chỉ có Tề Dương là đỗ. Hòa hợp bằng 2, không tao, răng dương, tà khâu minh, Tử Sam và Giang Hạo căn bản đều đạt một phần hòa hợp, lúc này, sắc mặt của Diệp Thành trông hết sức khó coi, bao nhiêu người lên như Vậy mà cao nhất chỉ có 2 phần, đây quả là một thử thách lớn, nghĩ vậy, hắn hơi nhấc chân lên Từ từ sải bước về phía tế đàn, lúc này, linh hồn của Thái Hư Cổ Long bị phong ấn trong cửa đá. Từ từ mở mắt, ánh mắt u ám quét qua người Diệp Thành, khóe miệng nó hé cười, "Còn có Lục Đạo Tiên Luân nhãn, có điều ta không có hứng thú với ngươi."